Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lợi, do diên vị, diễn đọc, quyển năm, chương 75. Khuyên hạng quan phủ, Tào Tháo thêm mảnh tướng. Tháng Giêng, năm kiến an thứ năm, tức năm 200. Tào Tháo dẫn theo các tướng mới quy phục là Trương Tú, Lưu Huân, tới đóng quân ở Quan Độ. Do đóng thừa Lưu Phục đã bị tiêu diệt, nên những mối họa tiềm ẩn trong triều đình đã giảm đi đáng kể tào tháo đã có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chiến thái thú hà nội ngụy chủng đóng quân ở khu vực huyện hoài chiếm cứ yếu điểm hà bắc hạ hậu đôn đóng quân ở ngao thương mạnh tân đề phòng xảy ra biến cố từ phía tây lệ phong hiệu úy tào nhân trấn thủ dương địch canh giữ cửa ngõ hứa đô trung lang tướng tào hồng tới đóng quân ở huyện uyển đề Phong bất trắc chỗ lưu biểu thái thú giữ nam mãn sủng tỷ tướng quân lý thông phòng thủ nhữ nam đang áp gia tộc viên thị và thế lực tàn dư của viên thuật tăng bá ở nha lan tôn quang ở đông hải cùng tiến vào tuyến bắc từ châu giữ chân kẻ địch ở thanh châu tướng quân trần đăng đóng quân ở quảng lăng đề phòng tôn sách tập kích binh mã các ngã chiếm cứ vị trí sung yếu tiếp ứng lẫn nhau bảo vệ toàn diện vòng ngoài hứa đâu ngoài vu cấm trắc giữ Duyên tân lưu Duyên trấn giữ bạch mã Đề phòng quân tiên phong của Hà Bắc Đợi mọi nơi phân chia sông xuôi lực lượng Số quân còn lại của Quan độ Không tới 4 vạn Nhưng đó là vốn luyến cuối cùng Chống lại Hà Bắc của Tào Tháo Cùng lúc này Sau một thời gian dài chuẩn bị Cuối cùng phiên thiệu cũng đã chính thức khởi binh Phiên thiệu ra lệnh hành quân tư mã Phùng Kỷ Ở lại trấn thủ Quân sói thẩm phối Phụ trách dẫn chuyển lương thảo Đích thân dẫn 10 vạn tinh binh Một vạn chiến mã hành quân xuống phía Nam, cử con trai trưởng Thứ Sự Thanh Châu Viên Đàm, kim đại tướng quân trưởng sử, cử tướng quân Nhan Lương, văn suốt làm tiên phong, bộ ba đô đốc là thư thụ, quách đô, thuần phu huynh, chỉ huy quân, bộ binh hiệu úy Cao Lãm, đồng kỵ hiệu úy Trương Cáp, việc kỵ hiệu úy Hàng Tuân, tham mưu hứa du, cựu tướng ô Châu Tiên vu Phụ, bộ tướng tưởng kỵ tưởng nghĩa cừ tổng quân sức chính, Đại quân xuất phát từ Nghiệp Thành, tiến tới trấn giữ cứ điểm quan trọng Lê Dương ở bờ Bắc. Để thể hiện sức mạnh và cũng để hiệu triệu các thế lực trong thiên hạ đông lộc tháo phạt Tào Tháo, phiên thiệu đã lệnh cho chủ bộ Trần Lâm tháo một bài hịch liệt kê hàng lọt, tội ác của Tào Tháo, phân phát tới các châu quận trong thiên hạ nhằm phô trương thanh thế. Tuy nhiên, khi bài hịch này truyền tới quan độ, Tào Tháo lại đang phải nằm liệt trên giường. Không biết là do bị kích động quá mức về chuyện chiếu thư trong đai ngọc. Hay là bị lương hiếu vương trên trời trừng phạt vì tội quật mộ mà từ hôm đó, Tào Tháo đau đầu dữ dội. Lại thêm việc phải đòi gió rét sông pha trận mạc, tới được quan độ thì đấu bệnh không ngừng dậy nổi. Đại chiến cơn kề mà chủ xói lâm bệnh, trên dưới toàn quân lo lắng không yên, xong việc quân không thể gác lại, đành phải đọc toàn bộ báo cáo quân cơ cho Tào Tháo nghe để xin mệnh lệnh. Tào Tháo nằm ngửa phủ miếng vải nhúng nước lạnh lên trán, che khuất đôi mắt lờ đờ vô hồn, chỉ làm như vậy mới giảm bớt phần nào đau đớn. Phòng Khâm tay cầm bản hình văn, đứng e dè trước giường bệnh, chậm rãi, đọc từng câu từng chữ, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Bản hình văn này của Trần Lâm viết quá sắc bén, câu nào câu nấy như dao sắc xuyên tim. Không chỉ chửi Tào Tháo mà còn động chạm tới cả tổ phụ Tào Tháo là Tào Đăng, thân phụ Tào Tháo là Tào Tung. Thêm mắm và muối công khai bơi nhỏ Gia thế họ tàu trước bàn dân thiên hạ Từ không Tào tháo Tổ phụ là trung đường thị đăng Câu kết với táo quán tư hoang cây chuyện sằng bẫy Tham lam càng rỡ Ngược đáy dân thường Thân phụ tên tung Thân phụ tên tung Phòng khâm đọc đến đây thì dừng lại Không dám đọc tiếp đoạn sau Hù bá Ngươi không phải sợ Đâu có phải do ngươi viết Đọc đi Đọc tiếp đi tào tháo miệng rên rỉ tay ấn ấn miếng vải ướt trên trán vâng phòng khâm lấy tay lau mồ hôi đằng hắn tiếp tục đọc thân phụ tên tung là kẻ ăn mày được đem về nuôi dựa vào địa vị của cha mà được ngồi xe vàng kiểu ngọc câu kết với đám quyền thế mà cướp đoạt đỉnh tư lật đổ hăng quyền tào tháo là đời sao cố hạng quan vốn chẳng có đạo đức tay quái càng dở gian ngoan xảo nguyệt tào tháo người nóng hầm hập Không phải nổi mồ hôi Lúc này nghe Trần Lâm viết về cha mình như vậy Hận quá cứ nghiến răng kèn kẹt kè. Đầu như muốn nổ tung Không tự chủ được, lăn lộn trên giường Phòng khâm sợ hãi Chú Công, người, Đọc, ta càng phải nghe xem hắn viết gì Đọc tiếp đi Phòng khâm kinh hãi Ngồi nhớ Tào Tháo có mệnh hệ gì Làm sao gánh nổi trách nhiệm Quay đầu nhìn đám tuân du, trình dục quách gia, Ai nấy đều mặt mày sám quét Xong không dám ngăn cản Phòng khâm đành phải gắn gượng độc tiếp thân làm chức tam công mà ác như kiệt trụ làm như quốc thể làm nhục muôn dân người quý đều không tha lại thêm áp xu cao thế nặng thiết lập luật lệ khắp nơi văng lưới khắp cánh đồng đặt bẫy khắp các ngã đường khiến ai nấy giơ tay là đụng phải lưới bước chân là mắt phải trong nên muôn dân vô tội ở hai xứ duyện dự làm thang, tiếng kêu rên ai oán thấu chốn đế đô lục lại xử sách tự cổ chiếc kim kẻ vô đạo tham lam tàn ác nhất chính là Tào Tháo. Tức chết ta mất. Tào Tháo nếm miếng vải ướt đang đắp trên trán ra xa, xa tích. Thằng xanh trần lâm. Ta phải giết chết ngươi. Xin chúa công chứ tức giận. Sức khỏe người mới quan trọng. Mọi người đều quay lại. Tào Tháo bệnh nặng lại nghe hịch văn khiến đầu óc quay cuồng trao đảo. gắng sức giơ tay. Đẩy đám tuân du quách da sang một bên. Nghiến sang ken két nói. Đọc, đọc tiếp cho ta. Phòng khâm mặt mày xanh mét, nào dám độc tiếp, quỳ sụp xuống đất. Là lời của kẻ điên loạn vô tri, không nghe cũng thôi, chứ công nhất thiết phải giữ gìn ngọc thể. Tào Tháo cảm thấy đầu như sắp nổ tung, hai tay ôm chặt đầu, lúc lắc liên hồi. đột nhiên quát lớn, khống kiếp. Bảo người đọc thì người cứ độc, không đọc ta giết người trước. Tào Tháo nói vậy ai còn dám can? Phòng khâm cũng không dám nói gì thêm nữa, mặc cho Tào Tháo gào thét ổn tỏi, đành quỳ dưới đất. Đọc tiếp không nghĩ. Mạc phủ phùng mệnh hán đế, đánh lùi thiên hạ. Trừng kích trăm vạn chiếc. Kỵ binh, dũng mãnh nhiều vô kể. Có cả dũng sĩ như Trung Hoành, Hạ Dục, ô Hoạch. Lại thêm cung tốt nọ khỏe. Tịnh Châu kéo dài qua Thái Hành Sơn. Thanh Châu kéo dài qua Tế Thủy, Lo Hà. Còn đám quân sĩ của Tháo. Kẻ có thể đánh trận được đều là người quê ở U Ký. Hoặc bị bắt buộc mà phải theo. Người nào cũng bụng đầy oán hận. Mong mỗi ngày về quê hương Ưa nước mắt trong về phương Bắc Số còn lại toàn là đám người ở duyện dự Và tàn quân của lã bố Trương Dương Vì bị bắt ép mới phải tạm thời đi theo Cánh quân nọ thu ghét cánh quân kia Sẵn sàng quay gươm trở giáo Lại sợ những châu quận xa xôi Kháng lệnh làm phản Lấy danh nghĩa phát tan Bị thiên hạ cười chây Những kẻ không ngoan ác không làm thế Ngày nay bốn châu ưu tịnh thanh ký cùng tiếng phần trước liệt ra một loạt tội ác của tào tháo phần sau lại khoe khoang sức mạnh của binh mã phiên thiệu như thần binh thiên tướng đã chiến tất thắng không thể chống đỡ như thể chỉ thổi một cái là quân Tào biến thành tro bụi cũng không biết phòng khâm đang tức tối hay không thèm điếm xỉa cao giọng đọc lên trầm xuống bổng tới đoạn cuối cùng ai lấy được đầu của tào tháo phong hầu năm ngàn hộ thưởng tiền năm ngàn vạn phó trướng quan lại di trướng tào tháo quy hàng điều không truy cứu mở rộng ân tính ban thưởng khổ hĩnh bố cáo thiên hạ để bốn phương đều biết hoàng thượng đang lâm nạn bán hệt văn hừng hực khí thế tới đây mới coi như kết thúc tào tháo á lên một tiếng lật người ngã lộn từ trên giường xuống lập tức hôn mê bất tỉnh đám tay chân thân cận mặt mày hốt hoảng tào thuần hứa chữ vội lao tới vừa bấm nhân trung vừa so ngược đấm lưng quách da kéo phòng thăm lại trách chú Công bảo ngươi đọc thì ngươi cứ đọc nhưng sao ngươi lại thật thà như vậy còn lên trầm xuống bỏng nữa chứ nếu chú công không mệnh hệ nào giết cả nhà ngươi đi cũng không xứng phòng khâm nghe vậy mắt trận ngược cả người đổ ập xuống lại thêm một kẻ hôn mê bất tỉnh tới nước này rồi ngươi còn trách cứ hắn làm gì Trình dục cũng sốc ruột mau khiêng phòng khâm ra cứu chú công trước đã đại trướng lúc này ẩm ý huyên náo mạnh ai người nấy làm người khiêng cứ khiêng kẻ cứu cứ cứu Người vốn điềm tĩnh như tuân du cũng lo lắng tới mức cứ đạp tay lên trắng, một tinh lính cuốn cuồng vấp phải quân sư, ngã lộn nhau. Nào ngờ trong lúc hỗn loạn, tào tháo đột nhiên mở tròn mắt, đẩy văn vệ sĩ đang cứu mình, ngửa đầu công người như cá chép, đứng bật dậy. Đôi lông mày châu tích từ từ giãn ra, sắc mặt trắng bệt cũng hồng hào trở lại, miệng thở hỗn hển, mồ hôi từ gốc trắng theo gò tuôn chảy xuống, chiếc áo mặt trên người, sớm đã ướt sũng dường như mồ hôi dồn nén mấy ngày qua giờ được thoát ra hết chúc công hết thảy mọi người đều sững sốt Trận tròn mắt há hốc miệng tào tháo hít liền vài hơi đột nhiên ngửa cổ cười lớn cởi phần áo vo tròn lại lau mồ hôi khắp người chúc công người đau đầu khỏi rồi tào tháo cười ha hả gõ gõ lên đầu bài hịch của trần khổng chương này chửi hay tới mức khiến ta toàn thân vã mồ hôi thực là hiệu nghiệm thực là dịu dược Tào Thuần không dám sư xuất. Ngày đại hạn như thế này, gió thường rất độc. Mau mang quần áo mới lại đây cho chúa công. Tào Tháo lau hết mồ hôi, lại dùng nước nóng lau một lượt, cuối cùng thay một bộ quần áo sạch sẽ. Chảy gọn ghẻ mớ tóc rối bù ngồi nghiêm trang ngay ngắn phía sau xói án, tinh thần hưng phấn, hoàn toàn không còn dấu hiệu của bình nữa. Chúc mừng chúa công đã khỏi bệnh, Quách Gia vội nói lời chúc mừng. Tào Tháo cúi người, cầm bán hịch văn. Lại liếc xem một lượt Hay cho tên Trần Khổng Chương này Nhớ năm xưa ở Hà Tiến Mạc Phủ Cũng có chút giao tình Không ngờ hôm nay lại đã kích ta thế này Tuyệt, tuyệt Có điều văn chương dù có viết hay đến mấy Cũng chỉ là dùng giấy bút, bàn việc binh thôi Đánh nhau cần xem bản lĩnh thật sự Quách gia cũng châm biếm Viên thiệu thường ưa tiểu tiết rôm ra Không xác thực tế Giờ là thời nào rồi chứ Đánh nhau mà còn cần phát chiến thư ư Nói vậy sai rồi Tào Tháo cười khẩy Triều Đình và Công Lý đều ở trong tay chúng ta. Hắn khởi binh đánh ta có khác gì cả dưới xúc phạm bề trên. Giấy binh đánh Triều Đình. Nếu không soạn hịch văn thì làm sao được coi là xuất binh chính đáng. Ai lấy được cái đầu của ta phong hậu 5.000 hộ thưởng tiện 5.000 vạn. Xem ra hắn thực coi trọng ta. Nếu ta viết hịch văn chửi hắn sẽ nói rằng ai lấy được thủ cấp của phiên thiệu thưởng lụa một xúc trâu một con, tiền ngũ thu 100 đồng giá trị của hắn trong mắt ta chỉ đáng bấy nhiêu thôi câu nói của tào tháo khiến cả đám văn vỏ trong trướng ôm bụng cười nghiêng ngã lại thấy mành trướng vén lên chủ bộ vương tức cúi đầu ủ rũ bước vào vừa ngẩng đầu lên chợt thấy tào tháo y phong lẫm liệt ngồi trước án xém chút nữa té ngựa xuống đất chúa chú công người người ta khỏi rồi là nhờ phúc của viên thiệu trần lâm đó nhờ trời phù hộ nhờ trời phù hộ vương tất vui mừng lẩm bẩm sắc mặt thoáng cái lại trở nên nghiêm trọng văn đại vương trọng vừa ở từ châu trở về thế nào tào tháo lộ rõ vẻ lo lắng vương tất mặt mày rầu rĩ nói thưa thất bại rồi binh lính bị giết cần hết vương trung bị thương ba cánh quân của ngô đôn doãn lễ tông khang chẳng đứng xương bá xong niệm tình cũ chưa vay chứ không đánh lã kiện ở thái sơn vẫn đang quần nhau với đám tự hòa quách tổ Lưu bị nhân lúc binh loạn Tiến vào tiểu bái Phái tông càng vượt xong liên lạc với viên thiệu Trình dục có chút khó hiểu Thằng giặc tay to Sư theo công tôn toản Lại từng trợ giúp khổng dung Chẳng phải chẳng phải là có thù với viên gia sao Nhắc tới đây Tào Tháo lây giận soi máu Ta cho hắn làm giữ châu mục Hắn vừa nhận chức thì đã cử viên đam Làm mẫu tài Bọn chúng sớm đã cấu kết với nhau Mới đầu ta còn tưởng hắn giúp ta Giảm bớt mâu thuẫn giờ mới hiểu đó đều là lót đường cho chính hắn lập tức điểm binh ta muốn thần chính dẫn quân đi đánh lưu bị lời vừa dứt ai nấy đều thất kinh biến sắc sức khỏe của chúa công ta không còn bệnh gì nữa tao tháo lau mồ hôi trên trán chưa trừ được mối họa trong lòng này ta nào dám đổ bệnh dù như vậy đánh lưu bị vẫn có gì đó không ổn nét mặt tàu thuận hiện rõ vẻ nghi hoặc kẻ tranh giành thiên hạ với chúa công là viên thiệu nay đại quân hà bắc đã ra khỏi nghiệp thành chứ không dẫn quân về phía đông thì quan độ không có chủ xoáy nếu viên thiệu mà khởi binh vượt sông, quân ta ứng phó thế nào tào tháo đưa tay vuốt râu nheo nheo mắt viên thiệu muốn tranh cướp thiên hạ lẽ nào tên lưu đại nhĩ không muốn kẻ này không ngoan xảo nguyệt mưu kế không lường hành sự thận trọng hơn hẳn viên thiệu giờ không đánh sau tất thành đại họa vương tất lại nói Lưu Huyền Đức đánh trận nào thua trận nấy? Hiện tại chỉ mới chiếm được hai vùng hạ bì, tiểu bái, chắc không đến nỗi gây họa Đánh trận nào thua trận nấy không là gì cả, Tào Tháo nói sâu xa. Tuy nhiên, thua bao nhiêu trận vẫn đánh bấy nhiêu trận thì không thể xem thường. Tuân Du trình dục, cơ cu quách gia giải thích thêm. Viên thiệu bản tính chậm chạp. Hay làm lỡ việc, lại thêm 10 vạn đại quân hành động lề mề Tốc độ tất xe chậm trễ, cho dù đã tới ly dương. Cũng không dễ dàng vượt xong, Lưu Bị nhờ làm phản mới nổi lên, lòng người chưa phục. Chúa công lúc này bất ngờ khởi binh đánh úp, chắc chắn chỉ cần một trận là dẹp tan. Đám tàu thuần vương tất vẫn không hiểu lắm, lắm bẩm hỏi. Lưu Bị vì viên thiệu mà làm phản. Nếu viên thiệu đánh Lưu Bị để bình định, hạ tất phải lãng phí trận chiến này. Từ quan độ tới hạ bì xa xôi ngàn dặm, nếu chiến sự kéo dài không thể xây chuyển, há chẳng phải làm lỡ việc lớn hay sao? Các người ấy à, phải cố mà lĩnh hội mưu kế của thằng tay to đi. Tào Tháo giờ đã nhìn thấu con người lưu bị. Ta phong hắn làm giữ châu mục, kim tả tướng quân. Đối xử chân thành, hậu đãi vô cùng. Nhưng hắn vẫn làm phản. Lẽ nào viên thiệu có thể đối xử với hắn tốt hơn ta? Có thể cho hắn chức quan to hơn chăng? Một khi lưu bị đã không cam tâm theo ta, thì cũng sẽ không cam tâm mà theo viên thiệu. Tào Tháo liếc mắt, giọng nói ngày càng lạnh lùng Đối với hắn mà nói, Viên thiệu cũng giống như ta, đều chỉ là bằng hữu tạm thời. Nếu ta bị viên thiệu đánh bại, hắn sẽ được lợi ích gì? Bởi vậy, Lưu Bị nhất định sẽ bày mua tính kế trước khi viên thiệu đánh bại ta. Nhưng lúc chúng ta đang mãi mê chiến đấu để tranh thủ cướp lấy địa bang, tăng cường thực lực. Mà hiện tại chẳng phải đã tới Tiểu Bái rồi sao? Phía Bắc Tiểu Bái có Diện Châu, phía Đông có Từ Châu, phía Tây có Dự Châu. Chúng ta dàn co hơn một năm rưỡi với viên thiệu. Hắn đã có thể xới tung đất Trung Nguyên lên rồi. Lúc đó, bất luận ta hay viên thiệu thắng cũng phải liều mạng với hắn một lần nữa. Bởi vậy cách tốt nhất bây giờ chính là lập tức khởi binh. Trước tiên, hất cẳng thằng tay to nhưng lúc cháy nhà hôi của này ra khỏi thế cục. Sau đó mới có thể yên tâm mà đấu với viên thiệu. Đám tàu thuần phương tất lặng lẽ cất đau dường như đã hiểu ra đôi chút. Lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong vòng một tháng phải trở về tào tháo tay đã cầm lệnh tiễn hiện giờ cần có người tới đóng quân ở quyên thành ngăn chặn viên thiệu tiếp ứng cho lưu bị qua ngã này tiểu tướng xin đi trình dục từ lâu đã muốn lập công không đợi tào tháo nói hết đã cướp lấy lệnh tiễn trọng đức nôn nóng quá nhỉ chúa công không cần nói nữa tiểu tướng sẽ lập tức dẫn 700 binh sĩ tới quyên thành giám sát binh mã qua lại nơi này sau khi chúa công đánh bại lưu bị tiểu tướng vẫn tiếp tục đóng quân ở đó đề phòng viên thiệu đi đường vòng đến tập kích Quyên Thành ở phía tây Bạch Mã Cũng là thị trấn quan trọng Ở ven sông Diện Châu Trình Dục hiểu rõ sự lợi hại trong đó Tào Tháo thấy những lời mình định dặn dò Đã bị hắn đối xa hết Bèn lấy làm hài lòng, cứ vậy đi Nhưng binh lực của ngươi quá ít 700 người sau đủ Ta cấp thêm cho ngươi 2.000 binh Tiểu tướng thấy không cần thiết Trình Dục xua tay, kiên quyết nói Viên Thiệu có 10 vạn quân Tự cho là đi đến đâu Cũng chẳng ai ngăn cản nổi Nếu đại binh vượt xong tấn công tới, biết quân ta ít người nhất định sẽ cho rằng không đáng đánh. Vì thế sẽ vòng qua Quyên Thành mà đi. Mạc tướng sẽ nhân dịp này quấy rối gây loạn. Nếu chúa công cấp thêm binh lính cho mạc tướng, hắn sẽ không thể không tấn công Quyên Thành. Hai ba ngàn người có dũng mãnh tới đâu cũng không thể chống đỡ nổi mấy vạn quân. Tới lúc đó, không những tài hạ tử chiến mà quan độ cũng mất đi hai ngàn binh lính quý giá. hà tất phải để cả hai nơi. Phải chịu tổn hại vậy chứ. tại hạ dùng 700 binh lính này giữ thành, Thử xem hắn làm gì nổi tại hạ. Được lắm. Tào Tháo đập tay xuống án. Ngươi còn gan dạ hơn cả mạnh bôn hạ dục. Giờ ta sẽ sửa biểu tấu, gia phong ngươi làm. Bình thường mỗi khi Tào Tháo nhắc tới những từ đại loại như sửa biểu tấu thì đã thấy phòng khâm cầm bút mực chờ sẵn. Xong lúc này lại không thấy bóng dáng đâu. Khu bá đi đâu rồi? đám quách gia trình dục bịt miệng không dám cười tương du nét mặt lung túng phòng hô bá vừa mắc chút bệnh cấp hay là phải nghỉ dưỡng một thời gian mọi việc liên quan tới giấy tờ tạm thời giao cho từ đa. không cần tên hay làm hỗn việc đó tào tháo khẽ châu mày. hãy điều lộ văn úy tới cho ta lộ túy hiện đảm đương chức quân soái tế tủ cùng tương du xử lý việc quân cơ bảo hắn thay ta, thảo biểu tấu gia phong trọng đức làm trấn uy tướng quân tạ ơn chúa công trình dục bình thẳng nhận nhiệm vụ, thuộc hạ sẽ lập tức khởi binh. Ta cũng phải xuất phát rồi, Tào Tháo đứng dậy, đánh lưu bị không thể chậm trễ. Điều quân của Trương Lương, hạ hậu uyên phối hợp với trung quân của ta, cùng tiến về tiểu bái. Chọn đám kỵ binh tinh nhạy, tiếp tục cương cờ từ không, ta sẽ khiến hắn trở tay không kịp. Ngoài ra điều thêm hà đệ yết giả, viên mẫn đi theo chờ chỉ thị. Cho hắn đi theo làm gì? Phương Tất không hiểu. Tào Tháo tặc lưỡi nói, bảo người đi thì đi. Chớ nhiều lời Vương Tất phải đi truyền lệnh tao thuần hứa chữ ôm lấy áo khoi giáp Hỏi chứ công Sức khỏe của người không sao chứ Tốt tới mức không thể tốt hơn Tào Tháo vỏ vỗ ngực Mai mà viên thiệu Báo Trần Lâm gửi tới bản hình văn này Chửi người, người phất lợi chính là chửi mình Chửi người, người không đáp Chính là chửi phụ mẫu mình Muốn đấu thì đấu trên chiến trường Ta không thèm dùng mách khóe tiểu nhân để đấu lại hắn Dứt lời liền cầm mũ chiến đội lên đầu Một cách dứt khoát tuy Lưu Bị, lên kế hoạch phản lại Tào Tháo đã lâu. Nhưng sau khi ký tên vào chiếu thư Đai Ngọc, trong lòng luôn thấp thỏm bất an. Bởi vậy, khi được phái đem quân đi chặn viên thuật, Lưu Bị vui như mở cờ trong bụng, dẫn quân rời khỏi hứa đô. Lưu Bị như dao lông xuống biển, mảnh hổ xuất chuông. Chỉ dở chút thủ đoạn đã qua được mắt Chu Linh, lộ chiêu. Giết chết xa trụ, chiếm lấy hạ bi. Năm xưa, Đào Khiêm từng giao Lưu Bị chất châu mục nhờ vậy ông cũng tạo dựng được chút quan hệ ở từ châu lại thêm đám thuộc hạ cũ là mi chúc mi phương lưu diễm tiết vĩnh lần lượt đầu quân trở lại nên chỉ trong một thời gian ngắn lưu bị đã khôi phục được thế lực lại có đám xương bá tư hoa danh tiếng vang xa trong chớp mắt đã chiêu mộ được hơn vạn binh mã tuy đa số là sân tặc khảo khấu ô hợp song chỉ cần huấn luyện điều binh khiển tướng tỉ mỹ, thì cũng đủ để làm được việc lớn Nhân lúc viên tàu giao tranh sau đó lưu đại vương trung dẫn quân tới tập kích quan vụ trương phi chỉ một trận đã đánh cho quân tàu tan tác chìm muôn bỏ chạy nháo nhào lưu bị ngông cuồng lũ vô lại như các ngươi không phải là đối thủ của ta ngay cả tàu tháo đích thân dẫn quân tới đây cũng chưa chắc đã đánh bại được ta đâu kỳ thực lưu bị sớm đã trù tính chưa tướng từ châu bị xương bá ngắn chân ở duyện châu Đám quân ít ỏi đó, ngoài việc lo đối phó với Từ Hoa, Trần Đăng, còn phải đề phòng tôn sách. Quan trọng hơn, Viên Thiệu đã khởi binh ở Nghiệp Thanh, đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới Lê Dương. Lúc này Tào Tháo sẽ không thể đem quân đánh ông ta được. Vì thế Lưu Bị mới có gan hành động. Sai Quan Vũ ở lại trấn giữ Hạ Bi, tôn Cạn lên phía Bắc, móc nối với Viên Thiệu. Mặt khác đích thân dẫn quân về Tiểu Bái, tiếp tục chiêu mộ binh mã, định làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ vừa tới tiểu bái ngày thứ bảy, Lưu Bị còn đang tán hưu tán vượng về sai lầm của Tào Tháo với Lưu Diễm. Thì có lính trinh sát tới báo, Tào Tháo đích thân dẫn binh mã đã sắp kéo đến nơi. Lưu Bị hoảng hốt nhưng vẫn không tin. Bèn đích thân dẫn Trân Phi, Mi Chúc, Giảng Ung cởi ngựa ra khỏi thanh. Lên sườn núi quan sát, từ xa đã thấy cờ xoáy của Tào Tháo. Lại thấy binh mã khi thế hung hãn hơn hẳn lần trước. Hơn nữa còn có rất nhiều kỳ binh. Lưu Bị bỗng rũng cả ngươi, ông ta không thể tưởng tượng được. Sao vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Chớ thấy Lưu Bị lúc trước ba hoa khoác lác, Tiểu bái tuy có gần vàng binh mã, song lại toàn là đám ô hộp. Binh khí cũng chưa chuẩn bị đủ. Lại có không ít người từ châu, từng bị Tào Tháo dọ cho sợ vỡ mật. Trận này ác không thể chống đỡ được. Lưu Bị thấy thế cục chuyển biến xấu, không dám quay về thành, bỏ lại cả đám binh mã, dẫn theo đám tay chân, thân cận cuối cùng tháo chạy. Khi Tào Tháo kéo tới tiểu bái, trong thành không còn tướng. Đám tạp binh hộ lốn kia càng hoang mang rối loạn Vào thời khắc quyết định, không biết ai đã nhớ tới lệ cũ của quân Tào là sẽ giết sạch nếu quy hàng sau khi thành bị bao vây. Nên vội vã mở cổng, tất thảy quy sụp xuống đất nhiệt liệt chào đón quân Tào tới tiếp quản Tào Tháo vào tới tiểu bái thì hết sức hả hay, không những thu hồi được thành tri mà còn được lương thảo quân nhu mà lưu bị chuẩn bị hơn nữa đám tạp binh này nếu khéo léo tuyển chọn một chút là có thể mang được tới quan độ tăng thêm binh lực đối đầu với viên thiệu tuy nhiên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc tào tháo chỉ để đám tào thuân ở lại xử lý mọi việc còn mình cùng trương liêu hạ hậu uyên lập tức dẫn quân tiếp tục tiến về phía đông truy sát bằng được trước khi lưu bị chạy về đến hà bi kỵ binh đằng trước bộ binh đằng sau các bụi mịt mù suốt dọc đường đi Quân Tàu đi liền hai ngày đêm không nghỉ, xong chẳng thấy bóng dáng Lưu Bị đâu, chẳng mấy mà đã tới được thành Hạ Bi. Lầu Bạch Môn hiện ra trước mắt, Tàu Tháo lại trở về chúng xưa, thấy đầu thành vắng lặng như tờ, hầu dư không có quân phòng thủ. Bỗng chốc hiểu ra, thở dài nói với Trương Liêu, Hạ Hậu Uyên rằng, tên Lưu Đại Nhĩ đúng là có thực thoát thân, hắn đã đoán trước ta sẽ đuổi cùng giết tận, nên không trở về Hạ Bi. Mà chuyển hướng sang Đông Bắc, chạy thẳng tới Thanh Châu rồi. Hạ Hậu Uyên nghiến sang nghiến lợi, mẹ kiếp. Dám cho trò ve sầu tuột vỏ với chúng ta. Ngươi nói gì? Trương Liêu nghe không hiểu. Ve sầu tuột vỏ ấy. Tào Tháo dở khóc dở cười, dịu tài. Thế nào là ve sầu tuột vỏ? Lúc sẵn ngươi phải chịu khó đọc sách đi. Binh lính trong quân đều gọi ngươi là Bạch Địa tướng quân đấy. Ngươi nghe thấy dễ chịu không? Cái gì mà Bạch Địa? Chỉ cần mọc được hoa thì tất cả là hảo địa rồi. Hạ Hậu Uyên chẳng thèm để tâm. Theo tiểu tướng, hãy mau chống chi quân, truy đuổi thằng chặt tay to. Tránh để hắn hợp lại với tên xương bá. Trương Liêu phì cười trước kiểu nói năng thô tục của Hạ Hậu Uyên, liền chắp tay. Mạc tướng quyền dẫn một đám kỵ binh, truy kích lưu bị. Mẹ kiếp là chủ ý của tại Hạ. Để tại hà đi mới phải. Hạ Hậu Uyên cũng thích tranh công. Tào Tháo khẽ cười. Diệu Tài dẫn quân đi. Nếu không đuổi kịp chúng, thì đem quân trợ giúp đám Ngô Đông dọn lễ tấn công xương Bá. Có thấy chứ? Hạ hầu Uyên dương dương đắc ý. Một mối tên mà trúng hai đích. Tiểu đệ đi ngay đây. Nói xong dẫn đám quân của đài bản danh hừng hực khi thấy tiếng về phía Bắc. trương Liêu thấy Tào Tháo thiên vị gia quyến thì không vui. Nào ngờ Tào Tháo đột nhiên. Tới bên nói nhỏ, văn viễn, trấn giữ hạ bị là quan phân trường. Cơ hội báo ân tới rồi đấy nghe tào tháo nói vậy trương liêu không khỏi thất vọng mới đầu hắn tới hàng tào tháo vốn là có ý xin chết may được quan phụ lấy tình cảm hóa dùng lý thuyết phục lại lấy tính mạng ra bảo đảm mới ở lại phò tá tào tháo từ khi vào tào danh đến nay được làm trung lan tướng thủ phong quan nội hầu chiêu hàng chư tướng tàn bá ông thấy tào tháo là một minh chủ ngoài việc bất hòa với giám quân vũ châu ra tất thảy đều rất hài lòng nào ngờ thiên hạ lại lắm chuyện trái khoáy Chính quan phủ ban đầu ra sức giữ Trương liêu ở lại tạo danh, do lại trở thành cả phản bội. Đại quân chỉ chốc lát là đánh tới nơi, Hạ bị sẽ không thể giữ nổi. Trương liêu nghĩ, tốt nhất là quan phủ nên tự dân thanh, đầu hang, vừa không khỏi động binh. Lại không phương hại đến nghĩa tình. Thế nhưng, ông cũng thừa hiểu tính khí của quan Phụ, thà cầm đau cởi ngựa liều chết, chứ không bao giờ quỳ gói xin hang. Nếu công phá Hạ Bì, quan Vũ tất nhiên sẽ nhất quyết chống cự. Lúc đó khó tránh khỏi làm hại đến tính mạng của ân huynh, Trương Lưu nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy Trung Nghĩa khó phèn toan. Tào Tháo nhìn vẻ mặt ủ dọc của Trương Lưu, hiểu rõ trong lòng hắn nghĩ gì, cười nói. Văn viễn, người hẳn muốn quan vân trường, quý hạn Dạ, đương nhiên là muốn. Có điều, quan vũ tính khí can cường, e là hắn không chịu. Chẳng phải người cũng rất can cường đó sao? Câu hỏi của Tào Tháo khiến Trương Lưu mặt đỏ như gấc Chỉ cần Lão Phu đối xử chân thành, thẳng thắn phân Trường nhất định sẽ theo Lão Phu. Tuy Tào Tháo nói vậy, nhưng trong lòng lại lấy làm hối hận. Nếu lần trước chịu giữ lời hứa ban tặng đổ thị cho quan Phủ, chưa biết chừng đã có thể lôi kéo hắn về dưới trướng. Không những sẽ không có trận chiến hôm nay, mà có lẽ cả âm mưu của Lưu Bị cũng có thể nắm được. Xong Tào Tháo vì tham mỹ nữ mà làm hỏng đại sự. Còn khiến cho Đinh Thị phu nhân bực bội oán trách. Giờ đây ông trời lại cho Tào Tháo cơ hội, lần này nhất định phải thu phục quan phủ. sau này xuất binh tả có quan phủ, hữu của trương liêu còn gì uy phong hơn thế nghĩ vậy tào tháo chợt bực cười chú công người sao vậy trương liêu thấy tào tháo cười một cách kỳ lạ tào tháo thấy mình có vẻ thất lễ liền nghiêm nét mặt đưa tay vuốt râu trầm ngâm nói lưu viễn đã muốn du thuyết lão vua có kế này có thể giúp người lập đại công trương liêu có chút nghi hoặc Có khí sách như vậy sao? Yên tâm đi, chỉ cần ta thực hiện kế này quan phủ nhất định sẽ hoang mang rối loạn Tới lúc đó Lại có luôn viện ra khuyên nhủ Ác hắn sẽ cam tâm, đầu hàng Tào tháo đầy tự tin Quay đầu dặn dò hứa chữ Trọng khang, người mau đi gọi giám quân Vũ Châu Hạ đê, yết giả viên mẫn lại đây Gọi bọn họ tới làm gì? Trương Liêu không hiểu Đại chiến trước mắt Cần hai gã văn nhân ấy làm gì? Khắc có việc cần đến họ, Tào Tháo nói về bí hiểm. Có lẽ đã đón liệu trước, được thế cục có biến. Quan Vũ lông đầy bất an. Lưu Bị đã rời khỏi Hạ Bì hơn 10 ngày. Dù chiêu binh thuận lợi hay không, thì đáng lẽ cũng phải phái người quay về thông báo. Xong từ chỗ xưng Bá, từ Hoa đều có tấu báo. Chẳng nghe nói gì về tình hình ở Tiểu Bái. Đến ngay cả Giảng Ung, Tiết Vĩnh mấy ngày nay thường xuyên qua lại là thế, cũng không thấy đâu. Quan Vũ vốn đã quen với nhiều biến cố lâu nay, tự khắc đoán được Tiểu Bái có loạn. Xong nếu có chuyện, sau Lưu Bị mãi chưa rút về, Quan Vũ nát ốc suy nghĩ mà vẫn không thông, định dẫn quân về phía tây tiếp ứng Tiểu Bái. Song vẫn còn lăng tăng do dự: thứ nhất, binh lính Hà Bị ít, khó mà tạo thành thanh thế được; thứ hai, nếu bỏ thành, sau này khó mà thu lại được; thứ ba, gia quyến của Lưu Bị vẫn còn ở Hà Bị lưu bị từ lúc giấy binh tới nay đã 16 năm trong 16 năm này đã khảo phạt và khăn vang chiến đấu với trương thuận đầu quân cho công tôn dựa vào điền giai cứu không dung trợ giúp đào khiêm theo lã bố hàng tào tháo liên minh viên thiệu nam chinh bắc chiến đông đánh tay chém bông ba khắp nơi người vợ đầu đã qua đời trong một cuộc loạn lạc hiện tại chỉ có một thi một thiếp ở hạ bi chính thầy mi thị là em gái của mi chúc mi phương cưới khi ở từ châu đã hạ sinh hai cô con gái đều chưa tới năm tuổi tiểu thiếp cam thị là cháu gái đàn vợ của đào khiêm hai phu nhân đều chưa được hưởng mấy ngày hạnh phúc với lưu bị lúc đầu tiểu bái thất thủ nửa năm trời làm tù binh trong tay lã bố nay khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát của tào tháo nếu quan phủ dẫn quân về phía tây hai phu nhân đi cùng có mệnh hệ gì thì biết ăn nói sao với lưu bị Qua hai ngày trận trự do dự, đột nhiên có lính trinh sát tới, báo rằng đại quân Tàu Tháo đang từ phía đông kéo đến. quan phủ chọc dạ, hiểu rằng tiểu bái đã thất thủ, Lưu Bị không biết đã chạy trốn đến nơi nào. Sự việc tới nước này, ông thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành sống chết cùng hạ bì. Lệnh cho phó tướng hạ hậu bác, dẫn quân binh bảo vệ hai vị phu nhân, còn mình dẫn theo chút lính chết nhát lên thành. Một là để chuẩn bị chống cự với quân Tàu hay là quan sát xem có bóng dáng của lưu bị không? Quan vũ lên lầu bạch môn quan sát tứ phía, tận mắt thấy quân tàu nghìn nghịch kéo đến, cờ quạt rập trời, khói giáp chỉnh tề, ít thì cũng phải bốn năm ngàn quân, cờ tư không có tàu tháo sừng sững giữa hàng quân. Quân giữ thành hạ bị chỉ hơn ngàn người, đa phần là đám tạp quân chưa qua huấn luyện. Trận này không cần đánh cũng biết chắc kết quả ra sao. Quan phân tường, tay cầm thanh long đao sẵn sàng liều mạng, đầu ngờ chờ sẵn tới nửa canh giờ. Mới thấy quân Tàu không những không công thành, ngược lại còn ao ao rút về phía Nam. Đại quân Tàu Tháo vượt sông Tứ Thủy tới tập kết ở Khe Sơn Loan phía Nam. Chỉ để lại gần 2.000 binh mã chặn ở cửa Nam tiếp tục khiêu chiến. Quang phủ vinh tay lên bờ tường quan sát xung quanh, thấy có tinh lính dơ cao cờ hiệu, đề chữ vũ. Người của đốc quân dưới cờ đầu đội mũ, mình mặc áo khoác, mặt mũi sáng sủa, không cầm binh đao, tay cầm cờ lệnh thắng là giám quân Tàu danh vũ bá nam quan phủ hết sức kinh ngạc đoán rằng tào tháo có cách dụng binh nay phái cả vũ châu một đốc quân văn sĩ tới khiêu chiến ắt trung quân có biến vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì ở phía nam lại có nghe tiếng hô giết giết từ đầu thanh nhìn ra xa thấy các bụi cuộn bay mù mịt trong khe núi cờ quạt nhấp nhoáng thoát ẩn thoát hiện tựa như đã khai chiến lại qua nửa canh giờ nữa Trên cầu Tứ Thủy bỗng xuất hiện hơn chục kỵ binh phi như bay tới, hét lớn với đám binh sĩ vây thành. Thắng rồi, đánh thắng rồi, bắt được dạng ung, tiết vĩnh rồi. Chẳng lẽ quân Lưu Bị đã đến đây? Vậy sao không vào hạ bì mà lại để quân Tàu đến trước? quan phủ bán tính bán nghi, hiểu rõ Tàu Tháo quỷ kế Đa Mưu, chưa biết chừng đây lại là kế vụ địch. song vẫn không tránh khỏi lo âu. thoáng chốc trời đã chuyển tối, tiếng hồ giết ở phía nam vẫn vang lên, không ngừng quân vũ châu cũng bắt đầu bắn tên công thành có điều tên bắn ra thưa thớt tường thành hạ bi lại cao hầu như bắn không tới cộng lầu quan phủ chỉ huy quân phòng thủ miễn cưỡng bắn trả trong lòng vẫn chỉ nghĩ tới sự tình ở phía nam bỗng nghe thấy tiếng hô giết giỏi đến từ trong khe núi bất ngờ xuất hiện một đội binh mã gương tấm đại kỳ màu đỏ phiền trắng có chữ lưu quan phủ giật mình kinh ngạc đó không phải nghĩa Huynh, lưu bị thì còn ai xong thấy quân tàu hừng hực khí thế truy đuổi không tha đám tàn binh lưu bị tình thấy nguy cấp dần dần bị dông tới đậu núi rồi mất hút vào giữa rừng cây rậm rạp quân tàu dàn trận vây kín mỏm núi thương kích nỏ tiện đồng lọt tấn công cùng lúc này quân tàu ngoài thành hạ bi cũng tấn công ngày càng hăng vũ châu khua mạnh cờ lệnh trên tay, tên bắn như mưa về phía lậu bạch môn dường như là cố ý ngăn quan phủ ra khỏi thành chi viện đến lúc này quan phủ không thể tin tận mắt chứng kiến lưu bị gặp nạn lẽ nào không cứu ông lập tức ra lệnh gọi hạ hầu bác tới giao cho việc giữ thành Cầu minh đích thân dẫn 200 lính tinh nhuệ ra khỏi cổng nam đi cứu viện hạ bị có sông hộ thành do Diên mẫn đào cổng thành vừa mở ra cầu treo liền được hạ xuống quang vân trường vung long đao thúc chiến mã xông lên trước đám lính như lan như sói bám sát phía sau quân tàu đang mải phóng tên nào ngờ có binh mã xông tới nên nhất thời hỗn loạn Văn sĩ Vũ Châu không có khả năng ứng chiến, nên vứt bỏ cờ lệnh thúc ngựa bỏ chạy. Tài thống xoáy chạy trốn, đám lính kia sao còn có ý chí chiến đấu? Thế trận lập tức hỗn loạn, cung tên binh khí vứt đầy trên đất. Hai ngàn binh sĩ cuốn cuồng bỏ chạy tán loạn. Văn phủ nhân đà này, tả sông hữu đột, đuổi chém điên cuồng khiến quân tàu tan tác. Lại yếm hộ hạ hồ bác thu cầu treo, đóng chặt cửa thành rồi mới dẫn hai trăm lính lao về phía nam đội quân nhanh chóng băng qua cầu tứ thủy thấy vùng núi phía trước có tiếng người hò hét chói tay. cờ hòa quân tàu và lưu bị thoát ẩn thoát hiện rượt đuổi trong rừng thẳng về phía nam càng ngày càng xa thấy tình thấy trước mắt quan vũ lòng như lửa đốt nghĩ bụng hắn đám trương phi triệu vân trần đáo đang cố gắng chống chọi anh em nhà họ mi e đã khó bảo toàn tính bạn lưu bị đang nguy hiểm cận kề lại thấy quân tàu khi thấy ngút trời quanh núi đau thương kiếm kích tu tủa Quan Vân Trường than thở trong lòng, e rằng hôm nay là ngày tận số của huynh đệ ta rồi. Biết chắc thất bại nhưng vẫn phải liều chết xong tới, quyết không trái lời thề, chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sinh tử tồn phong, điệu ở trận chiếc này, theo ta, xông lên. quan phủ hét lớn, vùng lòng đào thúc ngựa xông lên, hai trăm tinh lính cũng hò hét lao theo. Nhưng quân tàu người đông thế lớn, chỉ nhai mắt đã bao vây đám quân nhỏ lẻ này. quan Vân Trường vì muốn cứu huynh trưởng mà bất chấp tính mạng gặp đâu giết đấy ai phong như thần binh giáng thế khiến quân tàu lũ lượt vứt bỏ mũ áo vừa chạy vừa kêu tên mặt đỏ chính là phản tạc quan phủ lời hại vô cùng đừng để hắn đánh tới đám lính sợ hãi vây quanh quan phủ không dám đánh tướng chỉ dám ra tay với hai trăm lính tốt kia quan phủ điên cuồng vung đao đầu phá trùng vây tới tận chân núi ngoánh mặt nhìn lại đám lính đi theo chỉ còn lại một nửa số khác bị vây khốn trong thế trận vùng núi này rừng cây rậm rạp đường đi khúc kiểu, mai mà sườn dốc vẫn khá bằng phẳng thêm vào đó mới đầu xuân cây cối vẫn còn trơ cành có thể phân rõ địch ta chiến mã của quan Vũ thoăn thoát leo lên dốc tiến về phía trước không ít quân tàu tay cầm cung tên chặn đường đều bị quan Vũ đuổi sạch tuy nhiên đám lính theo sau bị thương ngày càng nhiều chém giết thêm hai canh giờ nữa thì trời tối mịt cờ tướng của lưu bị dần dần hiện ra lắc lư lay động giữa cánh rừng đó không xa huynh trưởng tiểu đệ tới đây quan phủ hô to không biết là lưu bị đã bị giết hay bên cạnh vẫn còn kẻ địch mà mãi không thoát về phía này lại cứ thục mạng chạy về phía nam quan phủ liền dẫn binh tiếp tục đuổi theo đi hết đoạn này đến đoạn khác khắp nơi quăng đầy kiếm gãy đau đức xong vẫn không thể đuổi kịp lưu bị chẳng mấy chốc đã gần giờ tuốt mặt trời khuất dần sau đỉnh núi núi rừng càng tối tâm mờ mịt không còn thấy bóng dáng lá cờ kia đâu tiếng chém giết bốn phía cũng lặng dần quan phủ không còn sự lựa chọn khác đành phải mò mẫm trong bóng tối tiếp tục tiến về phía trước cũng không biết đã đi bao lâu đột nhiên thấy địa thế tàn phẳng cây cối thưa dần thì ra đã lên tới đỉnh núi không đuổi kịp lưu bị quan phủ và đám lính thở dài thường thượt, đưa mắt nhìn ra xung quanh thấy phía dưới bốn bề cây cối đen kịch một màu lúc này lại xuất hiện sương mù dâng kính khắp nơi khiến mọi người cứ chìm trong mơ hồ Mang tới cảm giác kỳ quái, đáng sợ Huynh trưởng đã chạy về đâu Quân tạo đã rút hay chưa Giờ phải làm gì Trong đầu quan phủ hoàn toàn trống rỗng Bèn gọi tinh lính lại nhóm lửa Mọi người cùng ngồi quay một chỗ trầm tư nghĩ cách Nào ngờ ánh lửa yếu ớt Mới vừa xua tan sương mù Đã nghe thấy có tiếng lính la lớn Tướng quân, ở đây có thứ gì ấy quan phủ nghe vậy Bèn tiến lại chỗ cao nhất trên đỉnh núi Xong chỉ nhìn thấy lá cờ lớn có chữ lưu cắm sừng sững giữa đá núi phía dưới còn có một bao nải mở ra xem thấy có một hũ rượu vài miếng thịt bo một miếng lụa đề chữ quan vũ nheo mắt nhìn thấy bên trong viết hàng chữ quan tướng quân ra khỏi thành tới đây chuẩn bị chút rượu thịt để bày tỏ thành ý trúng kế rồi quan vũ đột nhiên cảm thấy như ngủ lôi oanh đỉnh lại nhìn lá cờ trong lòng hiểu rõ tiểu bái đã rơi vào tay tào tháo cờ của huynh trưởng đương nhiên đã bị hắn lấy mất tên lão tặc này đã dùng cờ của huynh trưởng dụ mình rời khỏi thành Chiếc huynh trưởng phóng chăng ở nơi này nghĩ đoạn quan vũ càng thêm hoảng hốt quay đầu lại nhìn đám binh sĩ đi theo người thì chết kẻ bị thương chỉ còn lại hai ba chục tên nửa ngày trời hết chém giết lại leo núi chưa được ăn chút gì vào bụng sức tàn lực kiệt đúng là đã bị tào tháo vây chặt trên núi rồi quan phủ không rét mà rung lập tức trừng lệnh tất cả im lặng nhanh chóng dập lửa sau một hồi ổn ả trên núi lại tĩnh mịch và tối đen trở lại hôm nay đến trăng cũng không có giơ bàn tay chẳng thấy năm ngón, giống tay chẳng thấy thiết người. sườn núi âm u như rơi vào động sâu, chỉ thỉnh thoảng có tiếng hòa kêu rợ người. Sau khoảnh khắc đó, bốn bề lại càng âm u hơn. quan phủ thở dài ngồi sụp xuống tảng đá lớn, bất giác rút thanh kiếm bên hông thệ. Nếu thật không xong thì ta tự kết liễu, hà tức lương lỵ đến những huynh đệ này. Nhưng nghĩ tới thành hạ bì phúc họa còn chưa biết, hai vị phu nhân vẫn ở trong thành. Lưu bị hiện không rõ tung tích, trong lòng chợt rối bời lại cất bội kiếm về chỗ cũ. Chưa hết hoang mang thì đột nhiên ở dưới chân núi, phía nam, xuất hiện bó đuốc chậm chậm di chuyển về phía này. Đám binh lính lập tức cảnh giác. Ai nấy siết chặt đau kiếm, quyết liều mạng sống mấy một phen. Nào ngờ đám lửa kia, không hề gấp gáp. Cứ đụng đỉnh tiến lại, cũng không thấy có tiếng cào thét, đòi giết. Sau khoảng hơn một khắc, ánh lửa dần tới đỉnh núi, chỉ nghe loan thon có tiếng phó ngựa. Quan phủ định thần quan sát chỉ thấy từ trong cánh rừng âm u xuất hiện bốn năm lính tàu vây quanh một người cởi ngựa tiến lại ánh lửa ấm áp soi rõ khuôn mặt to trắng rộng người đến chính là trương liêu văn viện hóa ra là đệ quan phủ khẽ thở dài ra hiệu cho quân lính hạ vũ khí tiểu đệ sớm đã thấy đống lửa của huynh trương liêu nhảy xuống ngựa bước tới ngồi xuống cạnh quan phủ huynh đệ chúng ta lâu ngày không gặp tiểu đệ đóng quân ở quan độ huynh theo lưu bị thảo phạt viên thuật chia tay nhau dễ đến nửa năm thế gian này bằng hữu đúng là gặp thì ít mà xa cách nhiều quả vậy nếu không đánh nhau dừng ở nơi này cũng tốt biết mấy nói dứt lời quan vũ đột nhiên ý thức đến hiện tại nghiêm mặt hỏi đệ tới đây làm gì chúng ta vừa là bằng hữu cũng coi là đồng hương tiểu đệ tới tìm huynh hạng Nguyên thôi trương liêu tươi cười đệ để lại rượu cho huynh sao huynh không uống lấy một chút là đệ dụ ta lên núi sau quan vũ đứng phát dậy trận mắt cau mày dưới ánh lửa da mặt vốn đã đỏ của quan phủ càng trở nên cương nghị quan phủ muốn mắng chửi trương liêu vài câu xong ngẫm lại trương liêu bảo vệ tào tháo mình phò tá lưu bị hai bên vốn thù địch ai nấy đều thờ chủ riêng oán trách gì chứ nghĩ tới đây mặt mày giãn ra chậm chậm ngồi xuống cầm hũ rượu lên tu luyện hai ngụm trương liêu cũng không nói gì chỉ ngồi im lặng quan sát quan phủ tay bê hũ rượu cao quá đầu uống ừng ực từng ngụm to lòng ngực phập phồng cho tới khi hết giọt rượu cuối cùng mới vuốt sâu mà nói rượu ngon tiếp đó ném hũ rượu xuống đất phở tan thuận tay cầm lông đau rượu cũng uống rồi tới lúc liều mạng đây không đánh trương liêu xô tay để đến đau cũng chẳng mang theo thấy trương liêu cười tích mắt quan phủ bèn thu đau văn viễn chẳng lẽ tới thuyết phục quan mổ sau Văn trường huynh hiểu lầm rồi trương liêu khẽ lắc đầu năm xưa nhờ có huynh trưởng khuyên bảo mà tiểu đệ quy thuận triều đình nay huynh trưởng gặp nạn tiểu đệ lẽ nào không cứu quan phủ cười khẩy, nói như vậy để tới giúp ta thoát khỏi vòng vây trương liêu biết quan phủ có ý giễu cợt xong vẫn nhẫn nại nói cũng không phải vậy. đã không đánh không thuyết phục lại chẳng trợ giúp hai bên giao chiến để tới đây làm gì tiểu đệ tới cứu huynh quan phủ thấy hắn nói cho qua chuyện bèn thắng thân văn viễn hà tất phải giấu chiếm chẳng phải là muốn khuyên ta đầu hàng ư ta nói rõ với đệ hôm nay có chết ta cũng không hàng huynh trưởng ta đã đoạn tiệc với tào tháo quan mổ cũng thầy chết không vào Tàu danh thà làm ngọc vợ chứ quyết không làm ngói lành để không cần nhiều lời tránh làm tổn thương tình cảm bấy lâu giữa chúng ta quả là có khẩu khí trương liêu đứng dậy nói Tiết cho huynh tự cho mình là anh hùng thiên hạ mà tùy tiện nộp mạng ở đây đừng nhiều lời không đợi hắn nói hết quan phủ ngắt lời đại trương phu chết vì nghĩa khí quyết không quỳ gói trước kẻ thù quan mổ là hạng người gì hát có thể làm chuyện bất nghĩa phản chủ sao? khi khuyên trương liêu hàng tào tháo quan vũ nói có lý có tình giờ gặp chuyện tương tự thì lại khăng khăng không hiểu trương liêu vô cùng tức tối nghiêm giọng quát vân trường lòng tự trọng của huynh quá cao rồi rõ ràng tào công có ý giữ mạng cho huynh đám lính ở hạ bị đó tài nghệ thế nào huynh còn không rõ nếu muốn giết huynh phá thành dễ như trở bàn tay hà tất phải dụ huynh tới đây cho dù là vậy quan mỗ cũng không thể hàng quan vũ đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong đó xong tình nghĩa với lưu bị quá sâu nặng mười mấy năm cùng chung hoạn nạn đây là điều mà tào tháo không thể có được Huống hậu chuyện của đỗ thị để lại ấn tượng xấu trong lòng ông không phải quan vũ mê gì gái đẹp xong chứng kiến tào tháo vì một người con gái mà hủy bỏ lời hứa cùng chia hoạn nạn thì dễ cùng hưởng thái bình lại khó trở mặt quá nhanh sau này không biết sẽ còn làm ra bao chuyện bội tính đáng khinh nữa trương liêu thấy hắn quyết tâm như vậy bèn vẫy tay ra hiệu với đám lính thân cận đám lính hiểu ý giơ bó đuốc lên khua vài cái trong khe núi lập tức vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức ốc như đảo điên trời đất dưới chân núi tối đan xuất hiện vô số bó đuốc dày đặc kín mít như sao giăng trên trời ngọn núi này sớm đã bị quân tàu bao vây không còn một lỗ hỏng quan phủ đứng phát dậy cầm lông đao được lắm cuối cùng cũng phải ra tay thật với quan mẫu rồi trương liêu lắc đầu tỏ vẻ coi thường chỉ tay về phía bắc nói huynh mở to mắt ra mà xem hướng tay trương liêu chỉ chính là thành hạ bi phía bờ bắc sông tứ thủy chỉ thấy đèn đuốc san sát cờ quạt rộp rơi quan phủ thấy vậy đùng đùng nói giận trừng mắt hỏi giặc tàu đã phá thành rồi ư há cần động binh đao. trương liêu cười lạnh hà đây yết giả diên mẫn giúp bách tính hạ bị tu sửa kênh rạch Phụ lão trong thành vô cùng cảm tạ ân đức đâm lính của huynh đều là người bản địa thấy viên mẫn chiêu hàng bèn lập tức trói hạ hậu bác hạ bì không cần công mà tự vỡ nói tới đây trương Liêu cố ý nói thêm hai vị phu nhân mi thị và cam thị cũng bị bắt rồi có điều huynh yên tâm tàu công đã truyền lệnh không cho phép bất cứ ai động tới họ quan phủ đắm ngực than thở ý trời đúng là ý trời không phải ý trời là lòng người muốn vậy trương Liêu nhìn chăm chăm thế nào sự việc đã tới nước này huynh trưởng có chiêu hàng không quan vũ đưa tay nắm sâu rung rung nói nếu không hạng tào tháo hắn sẽ gây bất lợi cho hai vị phu nhân sau huynh quá coi thường tàu công rồi ngày trước lã bố còn không làm tổn thương gia quyến lưu hiền đức huống hầu là tàu công hoàng minh chính đại trong mắt trương Liêu tự thấy như vậy quan vũ bán tính bán nghi ngậm nghĩ hồi lâu mới nói văn viễn ngươi còn coi ta là bằng hữu chăng đương nhiên rồi bằng không để vất vả tìm huynh làm gì huynh hỏi đệ một câu đệ có thể trả lời thành thực chứ Huynh cứ hỏi, Trương Liêu vui vẻ trả lời. Ta biết Tiểu Bái đã thức thủ, dám hỏi quân trưởng ta, liệu đã mất mạng chưa? Trương Liêu sửng sốt, không ngờ quan phủ lại hỏi câu này. Chuyện này liên quan tới quân cơ, không thể tì tiện tiết lộ. Xong hắn vốn trọng nghĩa, đã hứa là sẽ trả lời. Nên chỉ đành biết gì nói vậy. Bèn trầm ngâm kể. Quân cơ đệ chưa tới Tiểu Bái, Lưu Huyền Đức đã bỏ thành mà chạy. Đuổi tới Hạ Bi vẫn không thấy tung tích đâu, cũng không biết đã chạy về phương nào trương lưu cố tình không nhắc tới lưu bị chạy tới cậy nhờ viên thiệu nhưng tiểu xảo này làm sao có thể qua được mắt quan vũ quan văn trường nhắm chặt mắt phượng nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ huynh trượng không biết đi đâu tẩu tẩu rơi vào tay địch ngu huynh lại ở dưới trùng trùng vòng vây còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa nói đòn buồn bã thúc lên than ôi đa tạ ý y tốt của hiền đệ để hãy đi đi chỉ lát nữa ngu huynh sẽ đánh xuống chân núi quyết liều một phen Có chết cũng phải chết trong sạch Trong sạch sao Trương Liêu đột nhiên Ngửa cổ cười ha hả Huynh trưởng nói lời này Không sợ thiên hạ cười chay sao Quan Vũ bất thình lình mới tròn mắt Ngu huynh vì trung nghĩa mà chết Sao lại sợ thiên hạ cười chê? Nếu này huynh chết Thân gánh ta tội lớn còn không biết ư Quang Vũ cũng biết hắn muốn kiếm cớ Xong trong lòng cũng không trách khỏi tò mò Hiền đệ nói thử xem Trương Liêu chắp tay sau lưng Đi tới đi lui trước mặt Quang Vũ thắng thắng nói năm xưa huynh trưởng và lưu sứ quân cùng khởi binh kết nghĩa huynh đệ thầy sống chết có nhau nếu mà quan phủ trương liêu vẫn gọi lưu bị là sứ quân nay lưu sứ quân chiến bại huynh ở đây tử chiến nếu có một ngày sứ quân khôi phục cơ đồ muốn huynh trợ giúp mà không được há chẳng phải huynh đã phản bội lời thề kết nghĩa năm xưa hay sao đây là tội thứ nhất quan phủ bất giác cực đầu cũng có lý thấy quan phủ thừa nhận trương liêu bèn nói tiếp lưu sứ quân phó thác gia quyến cho huynh Nếu huynh tử chiến, hai vị phu nhân mi Cam không còn chỗ nương tựa, huynh đã phụ sự ủy thác của lưu sư quân. Đây là tội thứ hai. quan phụ quá nhiên cúi đầu, chuyện này cũng đúng. Còn tội thứ ba, trương liêu thở dài một tiếng, huynh trưởng phó nghệ siêu phàm lại tin thông kinh sư. Không tận sức trợ giúp nhà hán cứu nguy thiên hạ, mà chỉ muốn nhảy vào nước sôi lửa bổng để chứng tỏ cái dụng của kẻ thất phu. Vân trường à, một đời anh hùng sâu ngắn ngủi đến vậy, khăng khăng cố chấp khá chẳng phải đã phụ lại chí lớn của mình sau nghe tiểu đệ huynh hãy đầu hàng đi những lời này là quan vũ khuyên trương liêu ngày trước giờ trương liêu vận dụng y nguyên mà khuyên lại khiến quan vũ mặc lộ vẻ chán nản hàng lông mày rậm toát lên nét bi thương Chầm râu rậm rạp đung đưa theo gió hai người bốn mắt nhìn nhau im lặng hồi lâu tiếng hâu giết từ bốn phía cũng đều ngưng lại quân tàu rút cuộc không xông lên quan vũ hổ thẹn vô cùng Tới lúc này đã cảm nhận được tình sâu nghĩa nặng của Trương Liêu và Tào Tháo, hạ thấp giọng nói, "Nếu muốn quan mộ đầu hàng thì cũng được." Trương Liêu thầm kêu Hoàng Thiên Tế tổ Hiên Linh. Hắn vốn là một trang tử Hán lỗ mãng ở tỉnh Châu, nói ra được lời này quả là không phải là dễ. Đúng là trời không phụ người có tâm, vất vả bấy lâu coi như không uổng. Có điều, Quan phủ chuyển chủ đề, tay vuốt trầm sâu dài nói, "Quan mộ đã gánh ba tội." Nếu muốn ta đầu hàng, phải đồng ý ba điều kiện. Nếu tàu công ưng thuận, ta lập tức cởi bỏ mũ áo xin hàng. Bằng không, ta thà mang tội mà chết. Huynh trưởng cứ nói, tiểu đệ này, đồng ý hết. Quan Vũ xua xua tay. Ba chuyện này cần tàu công đích thân đồng ý, để chẳng thể quyết định thay được. Trương Liêu không muốn việc sắp thành lại hỏng. Vỗ Ngực tự nhận quyết định mọi việc. Tàu công đã cho tiểu đệ tới đây là phó thác mọi việc cho tiểu đệ. Huynh trưởng có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Tiểu đệ đồng ý tức là tàu công đồng ý quân tử nhất ngôn tứ mã nàng tri vậy thì được quan phủ gật gật đầu xoay ngược lông đao cấm sâu xuống đất điều kiện thứ nhất quan mẫu từng thầy ước với nghĩa huynh có chí phục hơn nhà hán bình định thiên hạ bởi vậy ta chỉ hàng hán đế không hàng tào tháo trương liêu không nhịn được cười chuyện này còn phải nói ư tiểu đệ đang là trung lan tướng của nước nào chứ vu văn tắc lạc văn khiêm từ văn minh chu văn phó Ai cũng là tướng của Đại Hán, huynh lại không phải họ tàu, sao có thể trở thành thuộc hạ thân tín của tàu công? Quan phủ cực cù lại nói, điều kiện thứ hai, gia quý nghĩa hôn ta, vẫn mong tàu công bảo vệ che chở, không được mãi mai làm thương tổn họ. Điều này cũng không khó, còn điều kiện thứ ba? Điều kiện thứ ba, quan phủ mở to mắt phượng. Ta xin là bề tôi của Lưu Huyền Đức, chết là ma của Lưu Huyền Đức. Nếu biết được nghĩa huynh ở đâu, dù xa cách ngàn dặm thì ta cũng sẽ lập tức đưa tẩu tẩu tới đó. Tàu công phải hiện đại không được ngăn cản. Trương Lưu giật mình. thầm suy si tính trong bụng. Nếu biết tung tích của Lưu Bị ở đâu sẽ lập tức cáo từ. Thế thì khác gì bắt rồi lại thả. Dù tàu công khoan dung độ lực đến mấy. Điều kiện ngặt nghèo như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu không đồng ý, mất thể diện của ta là chuyện nhỏ. Quan Vân Trường đêm nay sẽ phải mất mạng tại đây. Việc không thành khó mà trung thành tuyệt đối. Ngồi nhìn bằng hữu thiệt mạng chính là bất nghĩa. Trương Lưu ta bông ba cả chục năm trời tự thấy mình chưa làm điều gì hổ thẹn nay lại sắp thành kẻ bất trung bất nghĩa thằng ơi vân trường huynh huynh đúng là làm khó cho tiểu đệ rồi thế nào hiền đệ hẳn có chỗ khó xử sao quan vũ cất giọng hỏi không có trương liêu miễn cưỡng cười nói ba chuyện cỏn con này đáng kể gì chứ chỉ cần huynh trưởng chịu hàng những yêu cầu này đều được đáp ứng trương liêu đã quyết chỉ cần bảo vệ được quan vũ mọi việc sau này dần dần tính tiếp ngày trước Lúc về tới tàu danh, hắn cũng chỉ một lòng muốn chết. Nay chẳng phải có nguyện thịt nát xương tan vì tàu công đó ư. Thôi, đành để thời gian giải quyết mọi chuyện vậy. Tàu công cũng sẽ không cảm thấy khó xử chứ. Tàu công cầu hiền như hạng hắn cầu mưa, sao lại nhắc đến hai chữ khó xử. Đã như vậy, quan vũ vứt chầm sâu dài, nghiến răng nói. Vậy thì đã tả hiền để giúp đỡ. Nói tới đây, quan Phủ cũng không nhắc tới tàu tháo nữa. Nên cấm tạ tàu công, Trương Liêu tạm thời vứt bỏ lo lắng trong lòng huynh trưởng đã quy hàng tàu công có lễ vật ủy thác tiểu đệ tặng cho huynh trưởng nói xong liền bước tới đám lính thân cận dắt con ngựa chiến vừa cởi tới huynh trưởng hắn nhận ra con ngựa này chứ dưới ánh sáng lờ mờ quan phủ phải tới trước vài bước mới có thể nhìn rõ con ngựa này từ móng tới lưng cao tám thước từ đầu tới đuôi dài hai trượng khắp mình đỏ như lửa tuyệt không có nửa sợi lông tạp yên ngựa làm bằng da hàm thiết bằng vang Dây cương bệnh bằng những sợi mảnh dáng dốc oai phong khỏe khoắn chính là tướng mã xuất thố mà là bố cười năm xưa quan phủ hết sức kinh ngạc đây là ngựa quý đệ nhất thiên hạ con vật tàu công hết mực yêu quý ngưu huynh sao có thể nhận tàu công có nói ngựa xích thố đứng đầu trong các loài ngựa quý của dũng tướng nhất là trong những trận quý chiến trạm tướng phát địch Này nếu huynh trượng quy hằng xích thố chính là được tặng cho đúng cười không dám quan vũ chói đầy đẫy thật không dám giấu Tiểu đệ mơ ước có được con ngựa này đã lâu, nhưng không được tàu công ban cho. Xem ra người đã có ý để dành cho huynh trưởng rồi. Sao có thể từ chối tấm tình tình này được? Trương Liêu nhát dây cương vào tay Quan Vũ. Tới nước này không thể thối thác được nữa. Cầm chặt dây cương trong tay, Quan Vũ trong lòng bồn chồng lo lắng. Đầu hàng là kế tạm thời. Ai ngờ Tào Tháo lại coi trọng mình như vậy. Năm tự hán sống trên đời có ân, tất phải báo đáp. Nếu nhận hậu ân này của Tào Tháo, sau này lại bỏ đi tức sẽ bị người đời chê cười khinh bỉ xem ra quan mẫu sau này muốn thoát khỏi tào danh trước hết phải lập chút công lao nghĩ tới đây bèn chắp tay nói quan mẫu bất kính mà lại nhận hậu thưởng thì thật xấu hổ mong hiền đệ chuyển lời tới tào công ngu huynh nguyện cống hiến chút sức mọn để báo đáp ân này những lời này huynh trưởng nên đích thân nói với tào công thì hơn trương liêu nắm chặt tay quan phủ cười nói từ nay về sau huynh đệ ta sẽ sát cánh bên nhau tốt quá tốt quá rồi quan phủ trong lòng lại có phần khó chịu chỉ nói ngu huynh còn lo lắng cho hai vị tẩu tẩu nhờ hiền đệ đưa xuống núi giúp để huynh còn đi thỉnh tội được được tàu công đã đợi ở đầu cầu tứ thị lâu rồi chúng ta mau tới đó nói xong mọi người ôm một nỗi niềm riêng dẫn quân xuống núi bất luận thế nào việc quan phủ uy hàng vẫn khiến Tào tháo đặc biệt hưng phấn cuối cùng ông ta cũng thỏ ước nguyện thu phục hai mãnh tướng là quan phủ và trương liêu lập tức phong quan vũ làm thiên tướng quân thăng cấp trương lưu làm tỷ tướng quân không những giao cho quan vũ tống lĩnh toàn bộ quân ở hà bi mà còn cấp cho gia quyến lưu bị không ít cấm lụa lương thực vật dụng các cử giám quân vũ châu tạm thời đảm đương chức huyền lệnh hà bi để xử lý hậu quả rồi dẫn quân lên phía bắc tấn công xương bá xương bá bị đám ngô đông doãn lệ tông khang hạ hậu uyên vây khốn lại nghe tào tháo đích tân tới tự lượng sức mình không phải là đối thủ Đèn lập tức mở cửa thành đầu hàng. Tào Tháo nghĩ đến ảnh hưởng của hắn ở Từ Châu nên không tri cứu. Lệnh cho hắn tiếp tục thống xoáy quân binh trợ giúp tăng bá tranh chiến. Giải quyết xong mấy việc lớn này loạn Từ Châu cơ bản đã được dẹp yên. Tào Tháo lập tức dẫn quân trở về quan độ. Lần đông tiết này Tào Tháo hành quân cấp tốc ngàn dặm. Liên tiếp công phá ba thành trước sau chỉ mất tổng cộng hơn 10 ngày. Không những xóa được mối họa sau này mà còn tăng nhiệt khí của ba quân. Tuy nhiên, đúng vào ngày tàu Tháo trở về Quang Độ, đại quân viên thiệu cũng Hùng Dũng tiến đóng ở Lê Dương, một trận huyết chiến sắp sửa diễn ra.